Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.655 Pháp bảo biến ảo. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Búng ngón tay nhẹ chạy lệnh. Nhất điều thanh mang xuất hiện thanh thúy. Tiếng đánh truyền vào bên tay. Nọ sắc bén kiếm quang lại như bị sét Đánh bị dễ dàng bắn bay đi ra ngoài. Không có khả năng. Như thế kết quả. Những nọ đầu bóng lượng đại hán quá sợ hãi. Này kiếm mặc dù không phải chính mình bổn mạng bảo vật, nhưng quy lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa mới vừa rồi nọ một chút đánh lén, hắn trong bóng tối cũng không có lưu lực đánh chủ ý là một lần là xong, vậy sao hội rơi vào? Này dạng nhất cái kết cục. Trước mắt tiểu gia hỏa này, xa so sánh giống nhau còn muốn khó khăn. Một chút, nét mặt của hắn có chút u ám trong lòng còn có sự cảm bất hào hiện. Lên dựng lên. Nhưng bất luận tu tiên giới còn là thế tục đều không có đá hối hận. Vừa nói. Sự tình nếu đến này một bước coi như thực sự có cái gì bất hào hậu. Quả cũng chỉ có kiên trì đi xuống dưới. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong trên mặt của hắn hiện lên nhất tia nhanh Sắc tay áo bào phất một cái. Lại lần nữa tế ra mới bảo vật. Bùm bùm bảo hưởng thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Ánh vào mi mắt chính. Là trói mắt hỏa diễm cùng nhảy đánh lóe ra như thế hồ quang. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Này dĩ nhiên là nhất tiêm truy hình trạng. Bảo vật. Phát ra khí thế quả thực không tầm thường. Tật. Đối phương tay phải dơ lên. Hướng về phía này bảo nhất chỉ điểm đi. Cách đó trước người không gian ba đồng vừa nổi lên cùng nương theo. Chính là đáng sợ linh áp từ trên trời rơi xuống. Nọ lôi hỏa truy hình. Hình dáng bảo vật lại vèo một chút từ tại chỗ không thấy. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, lâm hiên trên mặt chút nào do dự. Cũng không, hai tay nắm chặt bùm bùm bảo hưởng thanh âm truyền vào. Cách lỗ tai. Nhất đoàn trói mắt linh mang như ngạo khí một loại từ thân thể của. Hắn mặt ngoài phun tuôn ra suốt ra. Theo sau hóa thành nhất tầng dày đặc dị thường quần sáng. Rực rỡ ngân quang phun ra nuốt vào. Vô số phù văn tại cách đó mặt ngoài Không ngừng hiện lên suốt ra Lúc này Lâm Hiên thi triển ra tới khả năng không là linh lực hộ thuẫn Này dạng đơn giản bí thuật Cách đó phòng hộ lực cùng tối cao cấp linh Bảo so sánh với cũng sẽ không thua kém mảy may Oanh Sau một khắc tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cách lỗ tai Nọ lôi hỏa truy hình hình dáng bảo vật cùng Lâm Hiên vòng bảo hộ hung hăng chạm vào nhau Cương phong bắn ra bốn phía. Phong bảo loại dư ba hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán như thế. Uy lực của nó làm người khác liếu lưới. Tuy nhiên lâm hiên trên mặt nét mặt cũng là bình tĩnh không sóng. Nọ công kích nhìn như mãnh liệt áp tuy nhiên lại căn bản vô phương. Đem hắn vòng bảo hộ đột phá. Chính là nhất độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Tại giờ đây lâm hiên nhìn tới đã tính toán không được cái gì. Hướng chi giờ phút này thực lực tại cung cấp tồn tại trong tuy nhiên. Không thể thuyết nghiêng về nhược. Nhưng là tuyệt đối không tính là. Cường giả bình thường thôi. Mắt thấy công kích không có hiệu quả. Đầu bóng lượng đại hán sắc mặt. Khó coi đến tột đỉnh tình trạng trong mắt của hắn hiện lên nhất tia. Do dự nhưng rất nhanh đã bị cứng cỏi cấp thay thế. Thân xuất thủ đến nhất quyền hung hăng truy giống như ngực. Thình thịch như cùng nổi trống đồng thời hắn trong miệng máu tươi phun tuôn ra, xuất ra hóa thành huyết vụ lại nhanh chóng bị nọ lôi hỏa truy hấp thu giúp. nhất trận tiếng trùng kêu thanh âm truyền vào cách lỗ tai nọ lôi hỏa truy mặt ngoài linh quang lóe ra dĩ nhiên biến hóa thành một đầu thật lớn ngưu giác phong ong đến tuy nhiên cùng phổ thông ngưu giác phong ong so sánh với hắn đại Được đã có chút khó có thể tin nổi, thân dài ước chừng vượt qua khoảng. trưởng hai cánh chấn động vù vù thanh âm làm người khác tâm tình. Phiện táo dĩ cực, hướng nọ ngân sắc vòng bảo hộ hung hăng tấn công. Tuy nhiên không có tác dụng đồ, nọ vòng bảo hộ dường như cứng rắn đến. Khó có thể tin nổi trình độ, lôi hỏa truy uy lực không tầm thường có. Khả năng mặc dù biến hóa thành ngưu giác phong ông sau này, như... Trước nã hắn là không thể tránh được. Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh toát ra nhất tia cười nhạo sắc. Đầu bóng lượng đại hắn có chút nổi trận lôi đình mà bên cạnh hắn tóc. Bạc lão ẩn, nhìn thấy này một màn, sắc mặt đồng dạng là khó coi vô. Cùng, đứa ngốc cũng biết Lâm Hiên thực lực viễn siêu dự tính, lần này đây. Bọn họ là chân chân chính chính đụng phải cường địch. Nhưng đã không có lùi bước dư địa. Giờ đây chỉ có kiên trì tử chiến mà thôi. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong tóc bạc lão ẩu không chút do dự cầm. Trong tay long đầu quải trượng ném đi. Nàng toàn thân cũng có trói mắt linh quang dâng lên nhìn qua nơi đó. Còn có một phần nửa điểm tuổi già sức yếu. Hai tay khẩn cấp vũ từng đảo đảo pháp quyết từ chỉ tay gian giữa. Đánh ra này bảo nhất trận run rẩy sau đó dĩ nhiên biến thành nhất. Điều đen nhánh như mực mãng xà. chừng thùng nước thô, lắc đầu váy đuôi đánh về phía quần sáng. Một, cái chớp mắt đi ra theo sau bàn khởi thân thể, đem quần sáng mang. Lâm hiên cả cái bao phủ tại bên trong. Mở ra bồn máu đại khẩu, liều mạng xé sách. Có khả năng không có tác dụng đồ, nọ quần sáng như trước cứng cỏi như. Lúc ban đầu, tóc bạc lão ở cùng đầu bóng lượng nam tử liếc nhau đều thấy được này nọ trong mắt vẻ kinh ngạc. Nhưng sự tình đến này một bước bọn họ đã thi thành kỵ hổ căn bản. Không có dư địa lùi bước. Liều mạng. Hai người đưa tay tại bên hông liền ngay cả phách quang hoa chói mắt. Lại tế nổi lên mới bảo vật đến. Đáng tiếc gắn liền với thời gian cũng muộn. Lâm Hiên cũng không phải đứa ngốc đương nhiên không có khả năng tại. Nơi này ngâu ngốc đứng bị đánh mắt thấy đối phương như vậy không biết sống chết, Lâm Hiên khóe miệng. bên cạnh lộ ra nhất tia cười lạnh sắc cũng không nói nhiều, tay phải dơ lên bùm bùm thanh âm truyền vào cách lỗ tay, chỉ thấy cánh tay hắn bên trên hiện lên khởi từng vòng vòng hồ quang, hắc mang lóe ra, chói mắt linh quang chói mắt xuất ra, không cần phải nói tự nhiên là Lâm Hiên khổ tu huyến âm thần lôi. Tuy nhiên còn chưa tới đại thành tình trạng, nhưng giờ đây uy lực đắc là phi thường không tầm thường. Lâm Hiên năm ngón tay một cái trong miệng quát nhẹ thanh âm truyền ra, cùng với động tác của hắn, nhất điều hắc sắc điện dao từ cánh tay hắn thượng nhất hướng tới xuất ra, dương nhanh múa vút bay ra quần sáng, hướng về ngưu giác cử ông, cùng nọ hắc sắc mãng xà hung tợn hướng đánh tới. Biến khởi vội vàng đầu bóng lượng đại hán cùng tóc bạc lão ẩu sắc mặt trầm xuống nhưng nhưng không được không nganh chiến Hoang mang rối loạn vội vàng vội vàng đem mấy đảo pháp quyết đánh ra ngưu giác phong ông cùng cử mãng buông tha cho quần sáng cải biến Mà giống như điện giao phát đã qua Ba người mới vừa vừa tiếp xúc khó có thể tin nổi một màn xảy ra Chỉ thấy lâm hiên hai tay nắm chặt điện giao dĩ nhiên tan thành mây khói rớt. Chiếm lấy chính là từng đảo đảo ngâm đen hồ quang chu vi khoảng trừng. mẫu trong hư không cũng có điện quang lóe ra đem mãng xà cùng cử ông. Đều bao bọc ở trong đó. Bất hào thượng đương. Đầu bóng lượng đại hán cùng tóc bạc lão ẩn kinh sợ giao tập trên mặt. Càng là toát ra nhất tia ngạc nhiên ý. Bởi vì bọn họ lúc này tế xuất đều là chính mình bổn mạng bảo vật tuy nhiên lại cảm giác pháp bảo cùng chính mình gian giữa tâm thần liên hệ tại bị bay nhanh suy yếu cùng nương theo chính là ngưu giác phong ông cùng cử mãng ánh mắt trở nên ngốc trệ hình thể đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại ngắn nguồn vài tức công phu liền trở lại như cũ thành lôi hỏa truy cùng long đầu quải trưởng hai hiện bảo vật tuy nhiên mặt ngoài linh quang lại ảm đạm rất nhiều lâm hiên tay vừa nhất Nhất luồng đáng sợ hấp lực phóng xuất ra đến Dĩ nhiên đem hai kiện bảo vật Vào tay chính mình lòng bàn tay bên Trong ngươi Nay một chút Hai người là thực sự sốt ruột Bổn mạng pháp bảo rơi tại Trong tay đối phương Đứa ngốc cũng biết Phải như thế nào nhất cái Kết cục Khẩn trương dưới Nọ đầu bóng lượng đại hán dương giọng thở hơi nhất Quyền giống như lâm hiên hung hăng đánh ra Cùng với động tác của hắn tiếng xé gió đột nhiên khởi, lạnh thấu. Sương quyền phong, hung tận hướng giống như lâm hiên kích đụng dựng. Lên, nhân không thể tướng mạo, người này cư nhiên là nhất sở trường. Về luyện thể thuật tu tiên giả. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của. Lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương. Khung.